Thưa các bạn, một cán bộ binh đoàn nghe nói sói cắn chết nhiều ngựa thì tức điên. Vì thế công việc đầu tiên khi họ đặt chân lên thảo nguyên ô luồn là diệt sói. Sáng tinh mưa, hai chiếc xe jeep môi trần đổ ngay sát lưu vạt của trần trần. Mao thuận quý dẫn bốn quân nhân đi thẳng tới chuồng với con. Sau khi thăm thú chú sói, Bà Thuận Quý yêu cầu Trần Trận dẫn ông ta cùng hai vị thám vưu xuất thân kỵ binh là sạn thủ ngoại hạng của quân khu đi săn sói. Trần Trận tìm cách từ chối nhưng không được đành bắt đắc sĩ dẫn họ lên phía tây bắc một trường gần đường biên. Cậu hy vọng nhìn thấy họ là sói đã kịp chạy qua biên giới. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bàn dịch của Trần Đình Hiến quan giám đạt của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Như trồng trọt đông Trồng trọt mất mùa chỉ một năm Còn chăn nuôi thì bảy tám năm Thậm chí thu nhập cả đời Cũng không bù lại nổi tham mưu trưởng từ gật đầu Cặp mắt chim ưng Tiếp tục sụp xảo các xó xịn Ông ta nói Diệt dê vàng Mà phải nhờ sói ư Quá là khẩu rồi Súng và lối bắn Của một dân không ổn Lại không có xe ô tô Để rồi mùa xuân sang năm Chúng tôi tiến hành cho các vị xem Chúng tôi sẽ dùng tiểu liên Trung liên Thì mấy vạn con dê vàng cũng không sợ Hồi tôi ở miền Tây Nội Mông Có săn dê vàng đấy Săn dê vàng tốt nhất Là vào ban đêm Bật đèn pha Dê vàng sợ bóng tối Tập trung hết về phía ánh sáng trước mũi xe Thế là vừa cho xe chạy vừa lia Một đêm hạ gục mấy trăm con Đây mà có dê vàng thì hay quá rồi Chúng đến càng nhiều càng tốt Như vậy sư đoàn bộ và nông nghiệp đoàn sẽ có thịt ăn Kìa Bao thuận quý khẽ kêu Trỏ về phía bên trái Trần trận dùng ống nhòm Vội bảo đó là con cáo lớn Đuổi theo mau Bao thuận quý tỏ vẻ thất vọng nói Cáo thì đừng có đuổi Quay lại nói với tham mưu trưởng, đừng bắn, đừng bắn, sói rất thính tai, chúng sẽ giật mình bỏ chạy, là đi công cốc rồi. Tham mưu tử ngồi xuống, mặt mày tươi tỉnh nói, hôm nay hên rồi, đã gặp cáo thì thế nào cũng gặp sói. Xe díp càng gần bãi chăn, động vật trên sườn núi và trong tràng cỏ càng nhiều hơn nữa đều có đuôi sa mạc ở sau én sa mạc gà sa mạc cáo sa mạc gà sa mạc có cánh nâu nhiều nhất hàng đàn vỗ cánh cứ rào rào trần trận trỏ một con đèo thấp xa xa nói qua con đèo kia là tới vùng cát những người già bảo vùng cát xưa kia vốn là vùng cỏ còn có cả một con suối nữa cách đây mấy chục năm vùng ơn ôn bị đại hạn hồ cạn sông biến mất dòng chảy giếng khô như một giếng thiên nhiên có nước khi đó tất cả những đàn cừu đàn bò đàn ngựa đều đến uống nước ở mắt giếng này từ sáng đến đêm từng đàn gia súc xếp hàng mà uống nước may mà mắt giếng không cản đồng cỏ hồi phục dần nhưng phải mấy chục năm mới lại như xưa thảo nguyên ẻo ợt lắm Gia súc tăng quá mức một tí là biến thành sa mạc ngay Một đàn chuột Thảo Nguyên kêu chí chí chạy tán loạn ngay trước bánh xe Trần trận trò Thảo Nguyên nói Sức tài gia súc phải tính cả chuột trong đó nữa Chuột Thảo Nguyên hủy hoại cỏ nhiều hơn gia súc Mà sói có công lớn trong việc giảm nhẹ sức tài của Thảo Nguyên Lát nữa các ông bắn được sói cháu mổ bụng nó cho các ông xem mùa này trong bụng sói quá nửa là thịt chuột và chuột đồng đấy tham mưu tử nói tôi chưa hề nghe nói sói ăn thịt chuột bao giờ chó bắt chuột mà còn coi là chuyện trái khoáy nữa là sói trần trận lại nói sói con rất thích ăn thịt chuột ăn cả đuôi đấy thảo nguyên ơ lôn không bao giờ có dịch hại chính là vì chúng tôi không giết hết sói các vị mà giết hết sói chuột sẽ hoành hành thảo nguyên ơi sẽ phát sinh bệnh dịch bao thuận quý ngắt lời tập trung tư tưởng quan sát kỹ đi xe tới gần mỏm núi tham ô từ tỏ ra căng thẳng ông ta xem xét địa hình rồi kiên quyết cho xe rẽ sang hướng tây nói nếu chẳng cát có sói thì không thể sộc thẳng vào được mà phải triệt chạm gác lưu động trước đã ô tô chạy vào một khe núi dọc theo hướng đông tây đường đi ngày càng chặt lại bên trái là núi bên phải là trảng cát tham mưu từ dùng ống nhòm phóng đại lớn sục sạo các bụi cỏ hai bên chợt nói khẽ dốc bên trái có hai con sói kìa rồi ra hiệu báo tin cho xe sau Trần trận cũng trông thấy hai con sói đang chạy chậm theo hướng Tây, cách ba bốn dặm. Tham mưu từ bảo tài lưu, đừng sọc thẳng vào, cứ chạy theo đường núi cùng chiều với chúng, giữ nguyên tốc độ cũ để bắn vào ức. Lão lưu đáp gọi một tiếng, rõ, rồi cho xe chạy cùng hướng với sói và tăng dần tốc độ. Trần trận chợt nhận ra vị xạ thủ đặc biệt này rất có kinh nghiệm thực tiễn. Xe chạy kiểu này vừa rút ngắn được khoảng cách, vừa làm cho sói lầm tưởng là xe qua đường, không săn đuổi chúng. Xe tuần tra đường biên kỷ luật rất nghiêm, để bảo đảm yếu tố kín đáo bất ngờ, cấm nổ súng nếu không phải trường hợp đặc biệt. Cho nên sói thảo nguyên ơ không sợ khi gặp phải xe Jeep. Lúc này xe chạy trên cỏ thấp, phía dưới là cát ẩm nên tiếng động không lớn hai con sói vẫn chạy thủng thẳng đôi lúc chúng dừng lại nhìn xe rồi mới chạy tiếp về phía tây nhưng đường chạy đã bắt đầu chết so với đường dọc theo chân núi trần trần đoán ra ý đồ của sói nếu xe vẫn chạy theo chân núi thì chỉ là xe qua đường sói vẫn chạy theo đường cũ và nới lỏng giám sát Nhưng nếu xe sọc thẳng vào thì chúng lập tức tăng tốc, vọt qua mỏm núi và biến mất, đừng hòng thấy lại chúng. Hai con sói đã chạy rất đúng bài bản. Sói ơ lôn biết tầm bắn có hiệu quả của súng săn. Ngoài tầm bắn, sói còn cố ý trêu chọc, thậm chí còn dụ người đi săn vào nơi nguy hiểm, xe dễ lật. Nếu gần đó có họ hàng, chúng sẽ dụ anh rẽ sang đường khác, Để sói bị đuổi thoát hiểm Trần trận thấy sói không tăng tốc Thì đâm dân lo Dự cảm có chuyện chẳng lành Xe này không phải loại xe Tuần tra biên phòng Chỉ là xe đi săn Trên xe có hai xạ thủ đặc biệt Mà sói thả nguyên chưa bao giờ gặp phải Họ có thể bắn chúng Ở tầm bắn mà mục dân cho là không hiệu quả Dần già Chiếc xe rít chạy song song với hai con sói, khoảng cách từ 1.500 mét, rút ngắn chỉ còn 7-800 mét. Hai con sói hình như hơi căng thẳng, lặng lẽ tăng tốc. Nhưng chiếc xe chạy bon bon quả thật, làm hai con sói mê mẩn, mất sự cảnh giác cần thiết. Trần Trần thậm chí ngờ rằng chúng đang cố ý thu hút và làm chậm tốc độ của xe lúc này hai vị xạ thủ đã gác nòng súng ra phía ngoài để chuẩn bị bắn tim trần trận như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu dán mắt vào các động tác của tham mưu từ hy vọng đúng lúc ấy lầy cò thì xe dừng lại có thể hai con sói sẽ thoát chết cuối cùng xe chạy song song với hai con sói khoảng cách chừng bốn năm trăm mét hai con sói bỗng dưng chạy liếc sang xe chắc chúng đã trông thấy súng thế là chúng đột nhiên tăng tốc con trước con sau nhằm mỏm núi chạy chéo lên cùng lúc hai tiếng súng nổ vang păng păng hai con sói đồng thời ngã xuống bao thuận quý reo lên bắn giỏi quá giỏi như thần trần trận toát mồ hôi lạnh xe lắc lư mà hai phát chúng cả hai thì quả thật cậu và sói thảo nguyên không tưởng tượng nổi hai xạ thủ ngoại hạng chỉ coi đó là rượu khai vị hứng lên tham mưu từ lệnh cho tài xế lưu chạy nhanh vào tràng cát ông ta dục mau lên rồi dùng hai tay ra hiệu cho xe sau phối hợp bao vây gọng kìm. hai chiếc xe mở hết tốc lực rời con đường chạy đến mỏm núi bên phải tài lưu Theo sự chỉ dẫn của tham mưu từ vượt một mỏm núi, chạy xuống một trảng cát rộng, rồi chiếm nhanh một cao điểm. Tham mưu trưởng từ, chống tay đứng dậy nhìn lướt trảng cát, thấy hai đàn sói đang chạy hai ngà, theo hướng Tây Bắc và Chính Bắc. Trần trận nhìn qua ống nhòm, đàn Chính Bắc có bốn năm con tương đối lớn, đàn Tây Bắc có bảy tám con, trừ ba con tương đối lớn, số còn lại tương đối nhỏ, là sói mới sinh hồi đầu năm. Tham mô tử bảo Tài Liêu, đuổi đàn chính bắc, rồi ra hiệu cho xe sau chạy hướng tây bắc. Hai xe chia nhau chạy thành hai ngã. Cánh đồng bằng phẳng nửa cát nửa cò là chiến trường lý tưởng cho xe giúp quân sự, phóng hết tốc độ. Tài lưu nói to, đề nghị nắm chắc tay vịn, tôi không dùng súng, tôi sẽ chẹt chết vài con. Xe phóng như bay trong đầu trần trận lóe lên cụm từ tốc độ tử vong trên thảo nguyên chỉ dê vàng mới có tốc độ này ngựa chiến sói hoang có chạy nhanh hơn cũng không bằng được xe jeep phóng về phía đàn sói với tốc độ tử thần đuổi theo hai mươi phút liền đàn sói từ bằng hạt vừng to dần lên bằng hạt đậu xanh rồi bằng hạt đậu nành nhưng tham ưu từ vẫn chưa nổ súng trần trận nghĩ vị tham mưu trưởng này có thể bắn rớt chim ưng bằng hạt đậu xanh sao bây giờ vẫn chưa động thủ bao thuận quý hỏi nổ súng được chưa tham mưu tử nói xa thế này nổ súng là chúng chạy tàn mất gần chút nữa có thể bắn được hai con mà không hỏng bộ da tài lưu phấn khởi nói hôm nay mỗi người được chia một bộ da lớn thì tốt quá rồi tham mưu tử nẹt Chú ý tay lái, lật xe là làm mồi cho sói đấy. Tài Lưu không nói gì, tiếp tục tăng tốc, chiếc xe jeep băng lên. Nhưng vừa vượt một đụn cát, một bộ xương bò đổ sọ sừng sững chắn ngang như vật cản kỷ binh trên chiến trường xưa. Đàn sói có thể phi thân vượt qua, nhưng xe jeep thì không thể. Tài Lưu giật mình quật mạnh tay lái, xe ngoặt gấp về bên trái. Hai bánh bên phải bốc khỏi mặt đất, suýt lật. Người trên xe nhổm hết dậy, thiếu chút nữa văng hết ra ngoài. Ai nấy sợ tái mặt trần trần sợ khiếp vía khi thân xe quệt ngang bộ xương. Khi đã lấy lại thăng bằng mà cậu vẫn không hết run. Cậu hiểu bọn sói bắt đầu lợi dụng địa hình để rút lui. Chỉ một cái mẹo nhỏ thiếu chút cả xe lẫn người đi tòng bao trận quý mặt trắng nhợt hét chạy chậm lại tài lưu vuốt mồ hôi trán xe chậm lại tí chút đàn sói lại bứt xa hơn tham mưu từ trái lại dục tăng tốc xe chạy vừa đạt tốc độ như ý muốn trước mắt đã hiện ra những khóm cỏ rối bời trần trận từng chăn cừu ở đây nên rất có ấn tượng về địa hình cậu hét to trước mặt là đầm lầy đấy Tòa những mô đất lầm trầm, rất dễ lật xe, giảm tốc ngay đi. Nhưng tham mưu tử không thèm để ý lời trần trận, hai tay bấu tay vịn, ngã người nhìn phía trước, đuôi miệng dục tăng tốc, tăng tốc. Chân ga đã đạp hết cỡ, chiếc xe lao lên như điên, bốn bánh gần như không chảm đất. Trần trận bám chắc tay vịn, lục phủ ngũ tạng, lộn tùng vèo. Trần trận hiểu đàn sói lợi dụng rất khéo địa hình Đang dở ngón cuối cùng để thoát hiểm Chúng sẽ ao xuống đầm lầy Là xe không thể đuổi theo được nữa Tài lưu chửi thề Lũ sói lưu manh chạy vào cái nơi chết tiệt này rồi Tham mô tử lạnh lùng bảo cuống cuốn lên Đây không phải diễn tập Đây là thực tiễn chiến đấu đấy Đuổi thêm 7-8 dặm nữa Có lẽ đã tới đầm lầy, ở đó những thân cỏ cứng dựng lên tua tủa. Nhưng lúc này xe Jeep đã vào tới tầm bắn của xạ thủ du mục. Tham Hưu Tử quát, lướt trái. Tài Lưu đánh khẽ tay lái, chiếc xe như một chiến hạm quay ngang. Đàn sói phơi chiếc mũi súng Tham mưu Tử. Bằng, một con sói lớn trong đàn ngã gục, viên đạn bắn trúng đầu. Bằng Một phát nữa bắn đi, con sói thứ hai dính đạn cắm đầu xuống đất. Cùng lúc, đàn sói ao ao nhảy xuống đầm lần trong những bụi cỏ rậm, không còn trông rõ để mà nổ súng. Đàn sói chạy khuất trong cỏ về phía đường biên, mất hút. Tiếng súng phía tây bắc cũng đã ngừng, chiếc xe jeep dừng lại ở chỗ chân dốc, giáp đầm lầy tham mô từ lau mồ hôi nói sói ở đây rất danh ma nếu không có thể được mấy con nữa bao thuận quý dơ cả hai ngón tay cái biểu dương đã quá chưa đầy ba mươi phút hạ ba sói lớn nửa năm nay tôi chưa bắn được con nào cả tham mô từ vẫn đang hào hứng nói địa hình nơi này khá phức tạp rất tốt cho sói đánh du kích Chả trách không thanh toán được nạn sói là phải. Xe Jeep chạy chậm tới gần con sói bị bắn chết. Con sói thứ hai bị bắn giữa ức, máu thấm đẫm cỏ. Bao thuận quý và tài lưu khinh con sói đến sau xe. Tài lưu đá con sói một cái, nói, nặng thật, đủ cho mười người ăn một bữa thả cửa đấy. Anh ta mở cốp sau, lôi ra tấm vải bạc, đem trải lên ghế sau. Lại lấy ra hai cái tải, nhét mỗi tải một con, rồi nhét tất cả vào cốp, nắp không cài lên được, trở thành cái bàn treo. Hẳn tài lưu dành chỗ cho con thứ hai. Trần Trần rất muốn mổ bụng con sói cho mấy vị quân nhân này xem, nhưng thấy họ không có ý đột ra tại chỗ, bèn hỏi lại. Các ông dám ăn thịt sói ư? Thịt sói chua lắm, mục dân ở đây không ăn. Tài lưu nói, nói bậy, thịt sói không chua tí nào cả. Tôi ăn ở quê mấy bận rồi, thịt sói còn ngon hơn cả thịt chó kìa. Con sói này béo đây, làm thịt sói giống như làm thịt chó, xối nước lã một ngày cho hết mùi hoi, sau đó ướt nhiều tỏi ớt rồi nấu xáo thơm lừng quê tôi nhà nào nấu sáo thịt sói là cả thôn đều biết tranh nhau đòi ăn nói là ăn thịt sói can đảm hẳn lên trần trận hỏi ngụ ý cay độc mục dân ở đây có tục thiên táng người chết được người nhà trở đến bãi thiên táng cho sói ăn thịt con sói nào đã ăn thịt người các ông có dám ăn không tài lưu tỉnh khô chuyện này tôi biết chứ Không ăn bao tử và ruột non ruột già là được rồi Chó ăn phân người Vậy thịt chó có bẩn không Phân người đem tưới rau Vậy rau có bẩn không Người Hán chúng ta thích ăn thịt chó Thích rau xanh Đúng không nào Binh đoàn bao nhiêu là người Thịt kiều ăn theo định lượng Lên thảo nguyên chưa được miếng thịt nào Thèm chết đi được Mấy con này về đoàn bộ Đâu đã đủ chia chứ đúng là sói ít cừu nhiều lão cười hình hình tham mưu từ cũng cười thoải mái khi tôi về đây sư bộ đã giao chỉ tiêu tối nay phải đem thịt lên nộp người ta bảo thịt sói chữa được bệnh hen mấy ông bệnh nặng đã đăng ký rồi tôi sắp thành bác sĩ điều trị rồi đây săn sói là một công việc dễ chịu một là trừ hại hai là mình được bộ da ba là trị bệnh cứu người Bốn đã đáp ứng được lũ quỷ đói Một công bốn việc đấy chứ Trần trận nghĩ Có mổ bụng sói ra Thì cũng không ngăn được những người này Bỏ ý định săn sói đâu Tài liêu đánh xe về chỗ bắn ngã Con sói thứ nhất Con sói đầu vỡ toát Đạn từ sau gáy ra phía trước Mặt nát bét Máu và óc vương vãi trên mặt đất Trần trận vội nhìn kỹ rất may không phải sói chúa cổ trắng ức trắng nhẹ cả người cậu khẳng định đây là con sói đầu đàn để bảo vệ cả đàn nó dẫn đầu mấy con sói nhanh nhẹn đánh lạc hướng kẻ địch tiếc rằng nó chưa có kinh nghiệm và chưa chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bọn diệt sói xe mới người mới vũ khí mới bao thuận quý và tài lưu mặt nắm cỏ lau sạch máu và óc cho con sói vào bao tài rồi khinh ra bàn treo sau xe buộc chặt. tài lưu suýt xoa. con này to đúng bằng con b hai tuổi đấy. hai người lau tay bằng cỏ rồi cho xe chạy đến chỗ thamu ba thơ. hai xe gặp nhau thì dừng lại. ghế sau của xe ba thơ chất một bao tài căng phồng. ba thơ nói to, bên này toàn những bụi liễu, xe không chạy được. bắn ba phát mới được một sói con đàn này toàn sói cái và sói con hình như một gia đình tham mưu từ thở dài sói ở đây cực kỳ danh mãnh sói đực dành đường tốt cho sói cái sói con rút chạy bao thuận quý gieo to lại một con nữa thắng to rồi hôm nay là ngày vui nhất sau một năm tôi về mục trường đã quá đi đến chỗ hai con sói ta uống một bữa túy lúy tôi có đem theo rượu đây này trần trận vội nhảy xuống xe đến xem con sói con cậu đến trước xe cởi dây buộc thấy con sói con trong tài rất giống con sói cậu nuôi ở nhà nhưng con này đầu to hơn cậu không ngờ sói con được cậu nuôi ăn uống tốt như thế mà không lớn bằng con sói hoang chưa đầy năm mà nó đã trưởng thành tự săn bắt nuôi dưỡng bản thân thế mà cuộc sống của nó mới bắt đầu thì đã bị chết trước mũi súng của con người rồi Trần trận đau xót xoa so đầu con sói xấu xố như đối với con sói con ở nhà vậy Để bảo vệ sói con, một con sói tự do đã mất mạng Hai chiếc xe Jeep chạy về phía nam Trần trận mặt buồn rười rười ngoài nhìn đồng cỏ vùng biên Con sói đầu đàn và bộ phận chủ lực đã bị diệt Có lẽ chúng chưa bao giờ bị ráng một đòn chí mạng nhanh đến thế những con chạy thoát chắc chắn không quay lại. Nhưng đàn sói mất thủ lĩnh, mất đội quân chủ lực thì làm sao tồn tại? Ông già Pilić từng nói, sói mất địa bàn còn thê thảm hơn chó nhà có tang. Chiếc xe jeep chạy đến chỗ nổ súng đầu tiên, hai thành viên khỏe mạnh nhà sói nằm trong vũng máu, hai đàn nhặng xanh đỏ đang hút máu, không nỡ nhìn, trần trặn đi ra chỗ khác ngồi xuống bãi cỏ nhìn lên bầu trời biên giới ông già mà biết cậu dẫn hai xe jeep đi săn sói thì ông sẽ nghĩ gì đây ông dạy cho cậu bao nhiêu là kiến thức về sói rốt cuộc cậu dùng những kiến thức ấy để giết sói tâm trạng nặng nề và trống rỗng cậu không biết làm sao gặp mặt ông đến đêm sói mẹ và các sói con về đây tìm kiếm chồng con đã khuất và chắc chắn Tìm thấy các dấu vết. Đêm nay, trên thảo nguyên này, đàn sói sẽ chu suốt đêm. Tài Lưu và Tài Vương khênh hai con sói ra xe của Tài Vương trên hàng ghế sau. Trên bãi cỏ trải mấy miếng giấy dầu, trên đặt mấy chai rượu trắng thảo nguyên, một gói lạc rang to tướng, hơn chục quả dưa chuột, hai lon thịt bò hộp và một chậu thịt luộc. Bào Thuận Quý tay sách chai rượu cùng Tham Mô Tử đến bên Trần Trần, kéo cậu lại chỗ liên hoan. Bào Thuận Quý vỗ vai Trần Trần nói, Trần này, hôm nay cậu giúp bọn tôi một việc rất lớn, công to rồi. Không có cậu thì vị anh hùng này không có đất dụng võ đâu. Tham Mô Tử cùng ba quân nhân nâng cốc chúc rượu Trần Trần. Ông ta nói rất chân thành, Uống đi, Chén rượu thứ nhất tôi mời cậu. Cậu nuôi sói, nghiên cứu sói và đã thành công. Tắp một cái, đưa chúng tôi đến tận hang ổ sói. Cậu không biết hôm qua chủ nhiệm bao dẫn bọn tôi đi hơn trăm cây số mà không gặp lấy một con nào. Nào, ta cạn chén, cảm ơn cậu. Trần trần mặt tái nhợt định nói rồi lại thôi, tiếp chén rượu uống cạn. Cậu rất muốn tìm một chỗ nào đó để khóc cho thật to, nhưng căn cứ vào tiêu chuẩn người Hán hoặc tiêu chuẩn quân nhân, tham mưu tử là một thảo hán. Tham mưu tử vừa đến thảo nguyên, không nên dùng lập trường thảo nguyên mà gây sự với ông ta, nhưng cuộc sống du mục nguyên thủy sẽ kết thúc trước mũi súng của ông ta. Từ đây, lập trường của người Hán sẽ bắt dễ ở nơi này. Sau đó dương mắt mà nhìn đồng cỏ biến thành sa mạc, Trần trần bỗng dưng vỡ quả dưa chuột nhai rau ráu Đất vỡ hoang của dân công đã thu hoạch dưa chuột Hai năm rồi cậu chưa được ăn một quả dưa chuột tươi sáu, quả của các gia đình Hán rất ngon Có thể người Hán thà chết không chịu từ bỏ tính nông canh Đầy mâm thức ăn ngon Sao cậu lại nhón lấy quả dưa chuột chứ vị ngọt thơm của dưa chuột bỗng trở nên đắng ngắt tham ô từ vỗ lưng trần trận nói cậu trận này bọn tôi giết mất nhiều sói cậu đừng buồn nhá tôi biết cậu nuôi sói nên có tình cảm với sói lại chịu nhiều ảnh hưởng của ông già du mục sói bắt thỏ bắt chuột dê vàng rái cá cạn quả là có công lớn với thảo nguyên có điều Phương pháp ấy rất cổ lỗ rồi Bây giờ người ta phóng vệ tinh lên trời Chúng ta hoàn toàn có những phương pháp mới bảo vệ Thảo Nguyên Binh đoàn sẽ huy động máy bay An Hai Giải thuốc độc và bà chuột Tiêu diệt nạn chuột Trần trận sững người Nhưng cậu lập tức phản ứng vội can Đừng, đừng làm thế Những con chuột trúng độc sẽ bị sói cáo sa mạc ăn thịt Như vậy động vật trên Thảo Nguyên sẽ chết hết Bao Trận Quý nói: Chuột chết hết rồi để sói làm gì chứ? Trần Trận Cãi: Tác dụng của sói lớn lắm, không thể nói hết với các ông, chỉ ít có thể hạn chế dê vàng, thỏ đồng và rái cá cạn. Tài lưu mặt đỏ gay vì rượu cười lớn: Dê vàng, thỏ đồng, rái cá cạn là những món cao lương mỹ vị. Khi đại quân chúng tôi kéo về đây chỉ sợ không đủ cho họ ăn, sói đâu có phần. Nữa. trần tình hiến mời các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện dài kỳ đêm mai thân ái chào tạm biệt